Ba năm trước đây, anh cũng nói với cô như vậy. Đó là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau. Mùa đông gió lạnh từng cơn. Bọn họ liền nắm tay như thế đi quanh sân thể dục một vòng lại một vòng. Mãi đến lúc lên đèn. Mới cùng cô trở về. Anh lưu luyến không rời. Không chịu buông tay cô ra cuối cùng vẫn là thầm tích phàm vùng vấy thoát khỏi kết quả còn không chờ đến lúc cô trở lại ký túc xá điện thoại của anh đã đến rồi tiểu phàm anh nhớ em tối hôm đó cô trắng đêm mất ngủ trong lòng bàn tay lưu lại nhiệt độ của người ấy nằm ở trong bóng đêm chậm rãi gặm nhấm câu nói kia tiểu phàm anh nhớ em Lòng tràn đầy vui sướng Vụng trộm vùi mặt vào trong chăn cười khe khẽ Ngày ấy anh mỗi ngày gọi điện tới câu đầu tiên chính là như thế Có điều Hiện tại Cô cực kỳ bình tĩnh Nói cho chính mình Việc gì đến cũng sẽ phải đến Trốn tránh mãi cũng không thoát nổi từ chỗ âm thanh phát ra Cô xoay người Đóng lại di động, nhẹ nhàng nhăn lại lông mày. Có việc, anh gầy, thật tiểu tủy đầy người phong trần. Cà vạt đeo cũng không ngay ngắn, trên chán lấm tấm mồ hôi. Nhưng, vẫn là vẻ mặt tự tin ngày ấy, giống như dáng vẻ nắm chắc tất cả. Trước đây, cô nhìn thấy anh như vậy. Sẽ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng hiện tại anh lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Cô có chút bi ai. Có chút tức giận. Anh làm cô chịu thương tổn sâu sắc như thế. Dựa vào cái gì còn đem cô nhớ nhung như điều đương nhiên. Hệt như cô gái ngốc nghếch năm nào. Nghiêm hằng nhanh bước đi tới. Hơi thở gấp gáp. Anh mở miệng nhẹ nhàng nói. Anh nhớ em. Đêm đó cùng em chia tay. Về sau lại đi Mỹ. Ở nơi ấy. Anh phát hiện rất nhớ em. Buổi tối ngủ trăn trọc toàn thấy hình ảnh của em. Anh chỉ muốn nhanh chóng trở về. Nói cho em biết. Anh nhớ em. Trong lòng của cô sức lực lớp biển nổi lên. Nhưng trên khuôn mặt vẫn đang cố gắng chấn định. Anh muốn nói chính là thế này sao không nghiêm hằng hết ra mạnh mẽ. Bước lên một bước. Ý đồ cẩn thận dè dặt đi tới ôm lấy thầm tích phàm. Không nghĩ tới. Thân mình cô hơi tránh ra. Liền để tuột mất. Anh cũng không từ bỏ. Hung hăng giữ chặt cánh tay của cô. Chiếc cầm nhanh chóng tựa xuống đầu cô. Thầm tích phàm vùng giấy. Nhưng không làm được gì. Mãi đến cuối cùng kiệt sức. Cô vô lực nhìn phương xa. Hành lang đen tối không có điểm cuối. Yên tĩnh trầm mặc. Sau đó anh thấp giọng nói với cô. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Tiểu phàm. Ba năm trước anh sai lầm rồi. Bây giờ em trở về bên anh được không? Những lời này cô đợi ba năm, rốt cuộc cũng đợi được. Nhưng, lại không có sự vui mừng như trong tưởng tượng. Cô chỉ muốn khóc. Khóc to thật lớn. Đem ba năm tuổi thân. Bất mãn. Phấn hận. Tất cả đều khóc hết ra ngoài. Cô hận anh, anh từng đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Hiện tại, anh sao còn có thể nói với cô lời thật xin lỗi? Làm thế nào có thể mở miệng? Anh rốt cuộc muốn cái gì mới có thể buông tha cô? Tiếp đó cô bỗng nhiên liền hiểu ra bỏ lỡ trong phút chốc, liền bỏ lỡ cả một đời. Cảm giác được thân thể thầm tích phàm cứng nhắc không bình thường. Nghiêm hằng không khỏi buông lỏng hai cánh tay. Muốn nhìn cô một cái. Không nghĩ cô lại dùng hết sức thoát ra. Chạy đi không quay đầu lại. Trên bộ vết của anh lưu lại thật sâu một giọt nước mắt. Anh định đuổi theo. Không ngờ phía sau truyền đến một âm thanh nói chuyện lạnh lùng. Cô ấy sẽ không gặp cậu nữa. Mời cậu đi trước đi. Lâm ớt thâm đứng dưới một ngọn đèn màu cam. Hai tay nhét trong túi quần. Dựa vào cửa. Khóe môi nhích lên một ý cười kinh miệt. Biểu tình nhu hòa bất khả tư nghị. Trở về đi. Cô ấy cần thời gian cẩn thận suy nghĩ. Nghiêm hằng thu lại khí thế sắc bén quanh thân. Đi lên cầu thang Lâm ước thâm đối mặt anh đi tới Trên khuôn mặt mang theo nụ cười bí hiểm Anh lần nữa quay đầu Lại không thấy thân ảnh kia đâu nữa Chỉ có câu nói của Lâm triệu thâm lúc đi ngang qua bỏ lại Thật lâu quanh quẩn trong hành lang trống trải Thẩm tích phàm là em gái của tôi Cậu tại sao lại có thể làm cho cô ấy khóc? Ngoài cửa sổ, ánh trăng yếu ớt lạnh lùng chiếu xuống nhân gian. Trong vòng luân hồi tối, không biết là ai đã phát ra tiếng thở dài vô thanh vô thức. Đừng khóc, em gái! thẩm tích phàm ngẩng đầu, ánh mắt không có cách nào thích ứng với thứ án sáng thình lình xảy ra. Nhất thời một trận mơ hồ. Khó khăn ổn định. Bình tĩnh nhìn lâm ớt thâm. Muốn nói chuyện. Mở miệng vài lần. Lại không biết nói từ đâu. Cậu ta sẽ không đến. Tôi vừa rồi làm cậu ấy bỏ đi rồi. Sau khi thấy rõ ràng. Lâm ớt thâm thật kinh ngạc. Thì ra em không khóc. Hãy anh đây uổng công lo lắng một hồi thẩm tích phàm bày ra khuôn mặt dạng dỡ. Làm sao có thể khóc. Vì cách loại người như anh ta. Đâu có đáng giá. Chẳng qua không muốn đối mặt với anh ấy mà thôi. Lâm ớt thâm đành phải mỉm cười. Thuận tay giúp cô sửa lại đám tóc lộn xộn thẩm tích phàm bất đắc dĩ. Lâm ớt thâm. Anh hình như thật nhàn hạ. Đáng tiếc em lại không có thời gian theo anh. Thôi em phải về nhà ăn cơm đây. Cô vừa mới đi tới cửa. Bỗng sưng nhớ ra điều gì đó. Thử hỏi. Lâm ớt thâm. Anh đã biết. Em cùng anh ta. Lâm ớt thâm ngồi ở trên bàn không nhìn tới cô. Chỉ đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ suốt thần. Giọng nói như có như không. Từng chữ đâm vào lòng cô. Em là em gái của anh. Anh làm sao có thể không biết. Đêm nay trầm tích phàm cảm thấy bản thân đúng là chúng ta. Ra khỏi khách sạn cũng không muốn về nhà. Cô đành phải ở trên đường vô hạn buồn chán mà đi. Bên đường vẫn còn chút tuyết động chỉ là có phủ thêm một tầng bụi nó sẽ không bao giờ còn là màu trắng thuần khiết nữa. Cô nhớ rõ tối hôm đó, khi Hà Tô Diệp đưa mình trở về, tuyết rơi rất lớn. Thật đẹp, hướng bọn họ tập kích mà ùn ùn kéo đến. Hà Tô Diệp giúp cô mở ô. Cô lại thích ở trong tuyết chơi loạn không chịu để cho anh bật ra. Tuyết buổi tối hôm đó trong sáng long lanh, trắng tinh không nhiễm bụi. Lúc ấy cô ở dưới bầu trời đầy tuyết lớn, hát lên: Có đôi khi, có đôi khi em tin rằng mọi chuyện đều có kết thúc của nó. Có khi gặp gỡ, có khi chia xa, Chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn. Nhưng. Có đôi khi em lại. Thà chọn lưu luyến chứ không buông tay. Bài hát hồng đậu dép pin của Vương Dung. Nhưng mình thích nghe bản của Phương Đại Đồng đánh vi ta hơn. Các bạn có thể sợt trên mạng nghe qua nhé. Hay lắm thật đấy Hà Tô Diệp cười dài nhìn cô. Sau đó nói ra. Đậu đỏ tính bình Vị chua ngọt Thanh nhiệt giải độc Kiện tì đình tả Lời tiểu chữa phù thúng Đậu đỏ phối hợp với liên kiều cùng đương quy nấu canh Có thể chỉ trừ mụ Tiêu ung nhọt độc đậu đỏ phối hợp với bồ công anh Cam thảo hầm canh có thể chỉ chứng đau đại tràng Cô cười bệnh nghề nghiệp của anh Bảo anh thật cổ hủ như độc giả cao tuổi Anh nói cô giả trang từng trải Cuối cùng ngay cả anh cũng đã quên mở ô Cùng cô chơi náo loạn cả một người đầy tuyết Tình cảm có phải cũng giống như tuyết Sẽ không bao giờ là nguyên dạng thuần khiết như vậy nữa Con đường đi qua thật dài Cô có chút mệt Muốn ngồi xe buýt trở về Kết quả, sờ soạn nửa ngày cái túi, lại phát hiện ví tiền quên mang theo. Cười khổ một tiếng, cô thật sự không muốn gọi điện về nhà. Để vô cứ tự chuốc lấy một đợt chỉ trích lại đành phải trên danh bạ điện thoại. Một đống giò tìm, lúc ấm tới cái tên Hà Tô Diệp. Cô dừng một chút, rồi kiên định bấm nút gọi đi. Hà Tô Diệp, tôi có thể không muốn Lý Giới mời tôi ăn cơm. Có được không chắc là anh không ở trong nhà. Xung quanh còn có chút tranh cãi ẩm ý. Nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền đến. Cô nhóc, lại nghĩ ra chủ ý gì thầm tích phàm bất đắc dĩ cười. Tôi đang nghĩ... Bác sĩ Hà có thể dành bàn tay nhân ái cứu giúp kẻ đáng thương một lát được không? Sự việc là thế này, tôi không mang theo ví, tạm thời không về được nhà. Hà Tô Diệp thật sự chạy đến. Trùng hợp anh ở lại trường. Cách vị trí chỗ của cô rất gần. Cô nhìn thấy anh từ trên xe buýt đi xuống. Lưng mang ba lô đơn giản. Của chiếc áo khoác còn không cài tốt. Tóc trên trán bị gió thổi bay sau đó. Anh đứng ở trước mặt cô. Nhẹ nhàng nói. Đi thôi chỉ là hai chữ như vậy. Khiến cho thầm tích phàm xúc động muốn khóc. Cô vẫn làm bộ kiên cường như vậy. Cho dù có hận nghiêm hằng bao nhiêu. Ở trước mặt anh vẫn là sự cẩn thận che giấu. Không muốn thua thiệt một chút nào. Cho dù bản thân cảm thấy vùi khuất thật nhiều. Cũng không mong muốn trước mặt người khác khóc lóc đau thương. Nhưng. Chỉ hai chữ ôn nhu như vậy. Lại làm cho cảm xúc trồng chất bao ngày của cô. Cố gắng tìm một lối thoát giải tỏa. Mì lan châu bát lớn. Nước cốt tràn đầy cùng thịt bò thơm ngào ngạc. Người đến người đi ẩm ý. Ông chủ thường thường cùng thực khách trả lời một hai câu. Hơn phân nửa là trêu đùa. Hơi nóng lượn lờ. Sông đỏ mắt của thầm tích phàm. Cô ăn từng miếng lớn. Một giây cũng không dám dừng lại. Sợ một khi dừng lại. Nước mắt sẽ không chịu khống chế mà chảy ra. Đối diện với người con trai này Cho dù là trong quán ăn nhỏ đơn sơ bên đường Vẫn cứ ôn nhu như vậy Anh cười hiền lành Vì chính mình mà chạy đi lấy bát mì lớn Sau đó lại không nói một lời đem thịt bò chọn xong tiếp đến Ung dung thản nhiên gắp thịt bò trong bát của anh sang cho mình Luôn sau bản thân mới cầm đũa Lại chờ cho chính mình ăn xong, lại có thể hỏi còn muốn ăn thêm cái gì nữa không. Mì Lan Châu này thường hay ăn cay mới ngon thầm tích phàm muốn khóc. Cô muốn tìm một cái cứ để khóc lớn. Tính cả ủy khuất. Hận ý tất cả khóc ra. Những thứ cô xem không hiểu. Nhìn không rõ quá nhiều rồi. Muốn tầm mắt mơ hồ một chút. Để thấy rõ thứ gì đó gần nhất hay là tâm ý của bản thân Đi qua siêu thị của tiểu khu Cô chìa tay vay tiền Sau đó cầm một gói kẹo bạn Hà đi ra Hà Tô Diệp nhìn thấy liếu lưới lại Cái nhãn hiệu này Thật cay thầm tích phàm tức tối mở to mắt anh lườm một cái Xoạt một tiếng xé mở gói giấy Nhìn cái gì, anh cũng muốn ăn. Hà Tô Diệp lắc lắc đầu quá kích thích, tôi ăn không nổi. Nói xong, liền quay mặt đi, chuẩn bị về nhà. Tiếp đến, thẩm tích phàm bốc nắm lớn kẹo bạc Hà tống vào miệng. Mùi vị bạc Hà lập tức sông lên não. Cô bị cay, sặc lên. Chất me thôn kích thích tuyến lệ. Cô cúi đầu, nhìn nước mắt từng giọt, rơi trên mặt đất, nhưng không có sự bi thương. Me thôn là một chất có trong bạc hà, tính chất gây tê kích thích. ủy khuất, đau xót, hận ý, đều được đền bù bằng phương thức cực kỳ ôn nhu nhỏ bé như vậy. Chỉ cần một chút ấm áp, cô liền thỏa mãn. Hà Tô Diệp dường như cảm thấy được điều gì. Dừng lại bước chân. Nhìn trầm tích phàm. Bỗng thấy cô ngồi sụp ở phía sau. vùi đầu trong áo. Anh vội ngồi xuống trước mặt cô. Lo lắng cô nhóc. Làm sao vậy? Bị cay quá thầm tích phàm không muốn ngẩn lên đầu của cô. cố gắng huệt trong áo. Mong đem dấu vết nước mắt lau hết đi. Hà Tô Diệp thở dài, chịu cô, không cần ăn nhiều như vậy, cái này giống với hoát hương, vị thật kích thích. Tuy rằng bạc Hà tránh phong tán nhiệt, chứ ý giải độc, lại chỉ ngoại cảm phong nhiệt. Đau đầu đỏ mắt, cổ họng sưng, nhiệt miệng răng đau, kích thích ăn uống, thẩm tích phàm rốt cuộc ngẩn đầu, đôi mắt hồng hồng. Hà Tô Diệp, anh thật ồn ào á. Anh thế nào luôn không thay đổi được bệnh nghề nghiệp của mình anh ngồi xổm ở trước mặt cô. Nhận lấy gói kẹo bạc Hà. Suy nghĩ xem nơi nào có thùng rác. Vừa đùa với thầm tích phàm. Ai? Không nói nhảm nhiều như thế. Cô có thể ngẩn đầu nhìn tôi sao Hà Tô Hiệp. Bạc Hà thật cay à. Sẵn chết rồi Tôi muốn nhổ ra chịu đựng Ngồi ở trên ví của vườn hoa tiểu khu thẩm tích phàm không dễ dàng mà thở ra một hơi Lại thấy Hà Tô Diệp mỉm cười Bạc Hà Có thể khiến lưu lại hương thơm trong miệng của người Nhưng không phải ai cũng đều có súng khí nếm thử thẩm tích phàm cười rộ lên Hà Tô Diệp Anh không có cái dũng khí ấy tôi. Không phải đơn thuần không thích thôi. Vậy anh cảm thấy tình yêu có phải là hương vị bạc hà không cô nhóc? Tình yêu thì hương vị gì đều có. Chua, ngọt, đắng cay. Không phải có thể khái quát được. Nhưng mỗi đoạn tình cảm đều sẽ lưu lại dấu vết. Có thể là đắng cay. Có thể là thơm mát nếu như có loại tình yêu mất rồi lại tìm thấy. Cô nhóc ngốc này. Tình yêu không thể mất rồi lại tìm thấy. Trôi qua là trôi qua. Nếu trở về. Sẽ không còn cái hương vị kia nữa. Lúc nãy. Cô đã ăn mấy viên kẹo bạc hà vào. Ban đầu cay tê thật kích thích tiếp đến. Hương vị dừng lại trong miệng sau đó. Luôn quanh quẩn vị the mát khiến người ta dư vị vô tận. Mỗi một giai đoạn, hương vị cũng không giống nhau. Nửa đường tình yêu, chính là đã nếm một nửa viên kẹo bạc hà. Mất rồi lại tìm thấy, ở đâu có loại hương vị ban đầu này hà Tô Diệp. Tôi cũng không biết vậy thì từ từ suy nghĩ. Thời gian chính là thứ có thể làm con người nghĩ thông suốt rất nhiều việc. Gió thật vội, tuyết đọng trên cây đều bị thổi rơi. Lướt qua khuôn mặt của cô biến thành hơi nước nho nhỏ bốc lên, liền không thấy nữa. Có lẽ năm nay còn có thể rơi xuống trận tuyết thứ hai, thứ ba. Thời gian sẽ trôi qua, Những tình cảm ấy làm cô bối rối. Người khiến cô mê loạn. Cũng sẽ khiến cô thực lòng nhớ nhung. Chờ đợi trận tuyết thứ hai. Tan đi rồi đến trận tuyết thứ ba sau đó. Mong tới mùa xuân ấm áp. Cô nghĩ. Tất cả rồi sẽ có đáp án. Về bản thân. Về nghiêm hằng. Về mối tình đầu đầy đau khổ Và về cả tình yêu Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện Od.xyz13 Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm Sinh lị Chương 14 Khổ đinh Khổ đinh giảm cơn khát Sáng mắt Tán phong nhiệt Ổn định thần kinh Giải độc tiêu đờm Dù rất đắng Nhưng cũng đành chịu. Hà Tô Diệp tới bệnh viện đi làm. Vừa xuống xe buýt. Liền thấy đồng chí Khâu Thiên đeo mơ. đi Bà. Gật gù đắc ý đi vào cửa chính của bệnh viện. Anh có chút tò mò. Đi tới vỗ vai Khâu Thiên. Đừng nói với tớ cậu cũng làm việc ở trong này nhé. Khâu Thiên biểu tình vô tội. Cái thói đời gì thế? Không hoan nghênh tớ đến Thật đau lòng nha Hà Tô Diệp cười lên Hoan nghịnh Chỉ là cảm phục người thầy nào lại giữ được chân cậu lại Thật tò mò ha khâu thiên thở dài Cậu cho là làm tiến sĩ thì có cái gì giỏi đây Bệnh viện một đống người Tớ cũng không phải là trợ lý hay giáo sư. Lại nói khoa tim mạch của bệnh viện chúng ta chưa mạnh. Tớ trước tiên ở lại, sau đó sẽ nhảy tiếp. Ý chỉ nhảy việc Hà Tô Diệp không nói gì. Rất đồng cảm. Khâu thiên tiếp lời. T. O. D. H. I. E. B. Kỳ thật tớ muốn làm trợ lý của bố cậu. Đáng tiếc không có cách nào. Tớ không phải quân nhân anh sưởng sốt một chút. Đúng rồi. Hình như không được. Chỗ đấy là bệnh viện trung ương quân đội. Cần có quân tịch. Quân tịch. Danh sách trong quân đội biểu tình của Khâu Thiên một vẻ. Cậu thật chậm chạm nhanh chóng muốn đập Hà Tô Diệp. Than thở, tớ thật sự không mở mang được cậu. Ban đầu không thi vào viện quân y thì thôi, lại còn học chuyên ngành đông y. Đầu đất cũng không sai trong nhà có viện trưởng. Lão bố là thiếu tướng, còn là chuyên gia nổi tiếng khoa tim mạch cả nước. Điều kiện cần có đều tốt như thế, Cậu thật sự là lãng phí Hà Tô Diệp bất đắc dĩ. Mấy thứ này ép buộc khám không nổi. Tớ còn thích đông y hơn. Hôm nay là ngày giáo sư cố khám bệnh. Tòa nhà đông y tràn ngập người. Hà Tô Diệp cùng trợ lý của giáo sư là một nữ tiến sĩ khác ngồi ở một bên. Nhìn xem các bệnh nhân đến khám. Ghi lại bệnh án. Gọi số thứ tự. Giáo sư cố luôn luôn nổi tiếng là nghiêm khắc. Lúc nữ tiến sĩ viết phương thuốc rừng bút vài lần. Liền bị trừng mắt ngần ấy phát. Không dễ dàng đợi một cuộc điện thoại mang giáo sư gọi đi. Nữ tiến sĩ thực tập cảm thán. Giáo sư ngồi một lần chữa bệnh. Tôi liền giảm thọ một tháng. Bên kia có một y tá trẻ gọi bác sĩ Hà Cô giáo sư gọi anh đi tòa nhà khoa nội Khoa tiêu hóa nhé Nữ bác sĩ thế mới nhìn thấy rõ ràng tấm thẻ trên ngực anh bác sĩ chủ nhiệm Trong lòng thầm than Trách không được lão giáo sư coi trọng anh ta như vậy Bản thân chỉ là một bác sĩ Theo như việc này Trước khi bái sư thành tài có phải ngược lại nên gọi anh một tiếng đàn anh. Hôm nay một ngày trôi qua đặc biệt bận rộn. Trước tiên là khám bệnh ở tòa nhà Đông Y. Ngay sau đó xử lý một bệnh nhân ở khoa tiêu hóa. Một lúc lại bị gọi đi khoa huyết học. Cuối cùng lão giáo sư cùng anh nói bản thân ông gần đây đang làm ra một loại thuốc mới. Hỏi anh có bằng lòng giúp một tay hay không? Hà Tô Diệp cười khổ thầm nghĩ cửa ải cuối năm này vẫn thật là khó khăn trôi qua đi. Cách tờ giấy đăng ký của khoa y Đại học Ben -Sin vani kia. Bị anh đặt ở phía dưới bàn. Thật lâu không chạm qua. Giáo sư em đi vài lần biểu ý không muốn mất đi nhân tài Đông Tây y kết hợp xuất sắc như thế. Nên nói thời gian dài bao lâu cũng bằng lòng chờ đợi. Tình hình nghiên cứu đông y ở trong nước. Đúng là không bằng nổi một cái nước Mỹ xa xôi cách một bờ đại dương. Anh cảm thấy có chút bi ai. Giống như càng đến cuối năm mọi người đều bề bộn nhiều việc. Lý giới bị kỳ thi đảo cho tối tăm mặt mũi. Ba ngày hai đầu chạy tới muốn Hà Tô Diệp chỉ điểm cho mình phương khả hâm giống như cũng đã lâu không lộ diện. Nghe nói khoa thì giác cũng bận rộn nhiều fan bà nội Hà gọi điện thoại tới. Nói là ông nội đi Nhật Bản rồi. Hết năm nay mới có thể mới về. Hà Tô Diệp gần đây bận biểu. Thực sự có chút tâm phiền. Trong lòng không yên. Nên mua một chút trà khổ đinh pha nước uống, trà khổ đinh, lá đắng, tính bình, giảm cơn khát, sáng mắt, tán phong nhiệt, ổn định thần kinh, giải độc, cầm máu cho vết thương ngoài da, chủ trì sốt nóng đau đầu, mắt đỏ sưng đau, hơn nữa có giảm huyết áp, bệnh mỡ máu. Giảm béo ngừa ung thư. Có cả công hiệu chống lão hóa. Anh thích vị đắng của trà khổ đinh thích hợp làm nước uống. Trận tuyết lớn thứ hai năm nay lại rơi xuống. So với trận đầu lớn hơn càng mãnh liệt. Đại khí tượng Thủy Văn liên tiếp đưa tin cảnh báo. Các đầu then chốt của quốc lộ. Đường sắt bị thiệt hại. Sân bay bắt buộc phải đóng cửa. Thành phố im ắng như thế này. Thật giống như đã bị cách ly. Hà Tô Diệp cũng cảm thấy tưởng như bị ngăn cách. Ngoại trừ khâu thiên, lý giới, không có ai cùng anh nói chuyện. Ngay cả thẩm tích phàm cũng không biết tung tích ở đâu. Cô gái này có lúc thanh âm huyên náo. Lại có lúc im ắng lạ thường. Giống như thư không mà biến mất. Bị bốc hơi theo bông tuyết. Không lưu lại dấu viết. Làm cho người ta không có chỗ để tìm ra. Hà Tô Diệp nghĩ nếu gửi tin nhắn cho cô có thể rất đột ngột hay không. Hơn nữa cần thiết sao? Mùa đông này thật sự rất lạnh. Độ ấm của một chén trà mãi mãi là không đủ. Trên bàn họp chất đầy các loại sách. Sách giải thích. Luận văn Báo cáo Hà Tô Diệp chưa từng có bừa bãi qua như vậy Chính là anh không muốn sắp xếp tùy ý bày bừa thêm Nhanh tay vớ lấy cuốn từ điển bách khoa toàn thư đông y đang nằm dưới đất Không muốn đem số sách phía trên toàn bộ lấy ra Chỉ ngồi lật dở vài quyển Trong số sách tại chỗ Anh phát hiện một tờ giấy viết thư màu xanh lam. Hé ra bên đống tài liệu hỗn loạn của lý giới. Nét chữ là của thẩm tích phàm thanh tú văn nhã, lại còn có chút hình dáng linh động. Trên khoảng không thành phố, từng đám từng đám mây lớn bồng bềnh nhẹ trôi. Bỗng nhiên, có chú chim bồ câu vụt bay qua màn trời. Không cảnh như những mảnh phát họa nhỏ vụn của chiếc bình cảnh Thái Lam. Trong khoảnh khắc lại bị rơi xuống từ ban công nhà bên. Giống những nốt nhạc bi thương. gảy lên tiếng lòng mất đi người mình yêu quý. Em cảm thấy không cảnh này thật quen thuộc. Trước đây cũng đã từng trôi qua những ngày như vậy. Em cùng anh tay trong tay đi trên đường lớn sau cơn mưa. Em hỏi anh thế nào mới gọi là hạnh phúc? Anh nói hạnh phúc chính là cùng người mình yêu cãi nhau ẩm ý qua cả một đời. Em đã quen rồi, một người mở ô, một người đi dạo phố, một người mỉm cười, một người ngắm mưa. Cho nên những buổi chiều mưa rơi như thế này. Em một người từ đầu đông của chợ hoa dạo bước tới đầu tây. Sau đó lại từ đầu Tây đi đến đầu Đông. Cuối cùng rốt cuộc đói bụng, nên em lại một mình đi vào quán ăn kiểu hồng ca, o, nơ, gơ. Bỗng nhớ lại bình thường anh thích ăn nhất là hải sản. Thế rồi lại từng chút, từng chút một, giống như muốn gặm nhấm hết những kỷ niệm mà đi ăn sạch đống đồ ăn trước mắt. Mơ hồ vi vọng tiếng nhàn ngắt quãng đứng đến chiều tà. Những ngày không có em, anh sống tốt chứ? Cảnh Thái Lam Cảnh Thái Lam là sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của Bắc Kinh. Là hậu duệ của đồ sứ. Tạo hình đẹp. Hoa văn tinh xào. Màu sắc hoa lệ. Ánh sáng bóng lộn phát ra từ những mảnh vàng mạ Đây là mấy câu thơ trong bài Ngọc Hồ Điệp của nhà thơ liễu vĩnh tư vị ê ẩm nảy lên trong lòng anh. Hà Tô Diệp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhớ tới lần trước đôi mắt của thẩm tích phàm khóc hồng hồng. Hỏi anh cái vấn đề kỳ quái. Tình yêu mất rồi lại tìm thấy. Đáng lý anh nên nhận ra điểm không thích hợp. Thầm tích phàm nhất định là đã yêu quá sâu đậm. Cái người ở trên phong thư này tới mức hao tổn hết toàn sức. Giống như thiêu thân lao đầu vào đống lửa. Tiếp đến bị hừng hực thiêu đốt. Sau đó hóa thành cho tàn. Nhưng hiện tại có phải người kia đã trở về tìm cô ấy hay không? Một cô gái tốt như vậy. Đơn thuần đáng yêu. Có chút bướng bỉnh nhưng hễ có việc gì thì thật sự cố gắng. Cô ấy là người đáng được người khác để trong lòng bàn tay che chở. Yêu quý. Chứ không phải dùng để tổn thương. vứt bỏ. Sau đó. Lại quay đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Cô ấy gần đây vô duyên vô cớ biến mất. Có thể hay không gặp phải điều gì khó khăn rồi. Hay là lại có chuyện nghĩ không thông? Anh có chút lo lắng. Đột nhiên cảm giác có chút là lạ. Cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho cô. Nhưng giống như đá chìm đáy biển. Anh đợi một buổi tối đều không có hồi âm. Ấm phím gọi đi. Thì trả lời lại chỉ có âm thanh lạnh như băng truyền đến. Xin lỗi. Thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nâng lên chén trà, lần đầu tiên cảm thấy vị đắng nhàn nhạt từ đầu lưới chuyện đến. Anh có ý xấu có cần thêm vào một chút đường hay không đây? Thật ra việc đó cũng không phải lỗi của thẩm thích phàm. Buổi tối hôm cô dự tiệc cưới của anh họ. Cháu trai con chị đường vừa tròn bốn tuổi tiểu đậu đinh khóc loạn đòi về nhà. Cô ôm bé để cho nó ra chỗ cầu thang làm ẩm ý. Lấy di động ra. Mở nhạc đùa với nó. Kết quả. Cô vừa chuyển tay bé. Tiểu đậu đinh đã không an phận. Hai tay đang cầm di động. Lại không cầm chắc. Di động cứ thế từ tầng 2 rơi xuống dưới Đập vào nền đá cẩm thạch mà ngũ mã phanh thây Cô cảm thấy cái cửa ải cuối năm thật là khó đã tịch mịt nhàm chán Lại còn lắm vận đen Thế nhưng cô lại không biết có một người nhớ thương mình Nhớ thương cả một buổi tối Ngày hôm sau đi làm thẩm tích phàm cảm thấy không có di động mọi thứ thật khó khăn Quyết định sau khi tan ca. Nhanh chóng đi mua một cái di động. Giải quyết vấn đề liên lạc. Đúng lúc. Công ty chuyển phát nhanh gửi tới thứ gì đó. Cô có chút hiếu gì. Ký tên mở ra xem. Thế rồi bị dò một phát. Logo của chu sinh sinh Mở chiếc hộp ra vừa thấy một chiếc vòng cổ bằng kim cương. Cô mơ hồ nhớ ra tên của cái vòng này là bạch kim tâm ảnh. Tên một hãng đồ trang sức nổi tiếng cô nghẹn giọng nhìn chân chối. Ánh sáng mơ hồ của những viên kim cương nhỏ dưới sắc đèn cam. Ánh ra da màu sáng như mộng ảo. Ánh sáng lưu chuyển tràn đầy màu sắc. Lân lân thật giống như đóa hoa dưới trăng. Khó trách phụ nữ đều yêu thích nhất loại kim cương như thế này. Không phải chỉ có tư vinh, mà đó là sự thỏa mãn mỹ cảm thật lớn của mọi người. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng quà tặng này quá quý giá, không phải cô không muốn, mà là muốn cũng không được. Định cầm điện thoại gọi cho nghiêm hằng lại cảm thấy dùng máy điện thoại của khách sạn hình như có chút không thoải mái. Bỗng nhiên, thấy bên trong hộp trang sức có hé ra lời nhắn. Cô cầm lấy đọc, sau đó cẩn thận cất lại vòng đeo cổ, rồi mang chiếc hộp nhét vào chỗ sâu nhất trong chiếc túi sách. Cô quyết định đi đến quán cơm. À! Ê. Tìm anh! Sau đó đem lại trả món quà này. Cô muốn nói với anh. Xin để cho cô thời gian suy nghĩ. Đây là biện pháp tốt nhất. Ví như sự tổn thương không phải là thứ tùy tùy tiện tiện liền xóa bỏ được. Mà tình cảm. Cũng không phải nói không còn liền có thể tan thành mây khói. Cô không phải không rõ cách đạo lý này. Chỉ là bản thân không muốn sau này hối hận. Sau khi suy nghĩ rõ ràng. Lại nói tương lai nên đi như thế nào Thời gian sẽ chứng minh tất cả Hà Tô Diệp ở lại phòng thí nghiệm cực chế nghiên cứu sinh cộng tác cùng Lại làm việc hấp tấp Không cẩn thận đem khối lượng của bài thuốc tính sai mất Sau đó thì mọi thứ thành công tốc phải làm lại từ đầu Đáng lý 5 giờ chiều thí nghiệm có thể kết thúc Cuối cùng bị kéo dài tới hơn 7 giờ. Anh định đi ăn ở một quán ven đường cho xong một bữa. Kết quả. Lúc ngang qua quán mì đằng này thì trông thấy thẩm tích phàm. Một tay đũa. Một tay giấy ăn. sum sụt. Xùm sụt ăn canh đầu cá. Bộ dạng ta đây rất thỏa mãn. Canh đầu cá này độ cay vô đối. Anh bỗng nhiên có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Vì bản thân vướng bận vô duyên. Lại cùng cô nhóc vô tâm vô phía này dính líu không rõ. Thẩm tích phàm đang vui vẻ trọn rau xà lách. Bên trong cái bát đỏ ao đều là ớt đỏ còn miệng thì không ngừng hà hơi. Sau đó cô thấy hà tô diệt bưng bát đứng bên. Ý bảo có thể ngồi ở chỗ đối diện với cô hay không? Cô tò mò. Tên kia cũng có thể ăn cái thứ như thế này. Quả nhiên là cái loại người man xô. Rõ ràng là bát mì xuân. Lại chẳng thú vị. Canh đầu cá cần ăn là cái gì? Chính là hai chữ tương ớt nha. Cô khinh bị nhìn anh biếu môi. Man xô thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng. Chầm mặt Nhưng bên trong thì sầu tư tưởng Và nổi hàm Đại ý là chỉ người bên ngoài Thì một kiểu bên trong Một kiểu cách nghĩ và cách làm không thống nhất Hà Tô Diệp mặt lạnh Tôi nóng trong Ăn không được cay Đừng nhìn tôi như vậy Tôi gần đây thật khó chịu Thì ra bác sĩ đông y tao nhã Ôn hòa cũng sẽ có cảm xúc nhưng thẩm tích phàm lại càng không thích ăn canh đầu cá xong cơn tức cuộn lên tôi mới khó chịu đây di động hỏng còn chưa tính hà tô diệp sườn sốt nói thầm di động hỏng. à thì ra là thế nghẹn một miếng đồ ăn thẩm tích phàm hoán lại khẩu khí mút chiếc đũa thở dài Đen đuổi còn chưa tính. Bạn trai trước tìm tới cửa. Không dưng tặng đồ cho bản thân. Anh cho rằng tôi kiếm được. Ở đâu chứ? Tôi vừa đem đi trả lại thật buồn mực. Lời này Hà Tô Diệp nghe thấy thật sự không vào. Tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Vốn dĩ cái người trên giấy kia. Thật đúng là bạn trai trước đây của cô ấy. Thì ra cô ngày đó đáng thương khổ sở cũng là vì người kia Hiện tại Âm ý yên lặng cũng là người đó Lại còn tặng quà cho cô Làm gì Muốn lấy lòng người ta May mà lập trường của cô nhóc kiên định Đáng được đứng trong đội ngũ cách mạng Anh Hà Tô Diệp hơn 20 năm cũng chưa phỉ nhổ qua ai Hiện tại, thế mà lại đối với bạn trai trước của cô nhóc này rất có thái độ. Đợi chút, anh làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì mà loạn thất bát tao, mấy thứ không liên quan tới nhau gì đó. Loạn thất bát tao. Lộn xộn lung tung một bữa cơm mà hạ tô diệp ăn tới đần độn vô vị. Còn thẩm tích phàm thì đã chén xong rồi vừa cười hì hì. Tay còn cầm chiếc đũa khuấy khuấy sợi mì trong bát của anh. Có vẻ một chút đều không bận tâm về chuyện về bạn trai cũ. Anh nhìn. Cô nhóc ăn xong vội than thở. Tôi tức giận tị tụ. Bên trong nóng thật mạnh nhá. Đừng nhìn tôi như bây giờ. ra vẻ bộ dáng rất hưởng thụ. Kỳ thật tôi buồn muốn chết. Hà Tô Diệp. Anh nói tôi làm thế nào bây giờ có bệnh mới lo tìm thầy. Anh cảm thấy nhóc con này nên cho đi khám khẩn cấp trước tiên đâm một châm an định. Sau đó chuyển tới khoa thần kinh. Thật là đến nói chuyện cũng không lưu loát. Hỏi anh làm thế nào lại nói không rõ do cái nguyên nhân gì. Cha khổ đinh giảm nhiệt. Anh trả lời. Vì bày ra cách chứng cứ nguyên vẹn, anh lại bổ sung gần đây tôi đang uống. Thẩm tích phàm A một tiếng. Hà Tô Diệp. Cha khổ đinh. Anh muốn giảm béo vô lực thêm thất bại. Hà Tô Diệp đầu to. Tức giận trả lời. Hà Diệp cũng có thể giảm béo. Nhưng cũng không có người quy định không thể dùng để chữa cảm nắng háo khát mắt trong cầm máu cha khổ đinh thành phần bên trong có lá sen khô vừa dứt lời chợt nghe tiếng cười khúc khích của trầm tích phàm tô diệp hà diệp anh thật sự là công hiểu gì cũng đều tốt hà diệp lá sen tô diệp rau tía tô trên đường về nhà hai người lại trầm tư Yên lặng một đường. Cuối cùng thầm tích phàm không kiềm chế nổi. Hà Tô Diệp. Tôi cảm thấy quên đi không dễ dàng như vậy. Ví dụ như bạn trai trước của tôi. Rõ ràng lý trí nói cho chính mình việc này là không thể nào. Nhưng lại không tự chủ được sẽ nhớ tới. Không thể nói rõ cảm giác. Có thể trước đây yêu thích quá sâu đậm Sau đó bi thương rất nặng Muốn quên cũng quên không nổi Cô cùng hắn cùng một chỗ trong thời gian bao lâu Ý tôi là nói bạn trai cũ của cô 2 năm Thật sự mà nói đúng ra là 764 ngày À Di động của cô sửa xong chưa vừa mua cách mới Buồn bực muốn chết Đúng rồi Anh gửi tin nhắn cho tôi ừ Không có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi một chút. Cô đang làm cái gì thôi? Vậy à? Hà Tô Diệp về nhà. Pha một chén trà khổ đinh. Một lần nữa cầm lấy lá thư này. Dưới ngọn đèn nhu họa. Giấy viết thư màu lam lộ ra ưu thương nhàn nhạt. Lời nói của cô. Trái tim tổn thương ấy, anh có thể cảm giác được. Lại lần nữa xem lại, há chỉ là cảm giác ê ẩm thôi sao? Anh có chút đau lòng cho cô. Thì ra da cô nhóc còn lưu lại từng viết xéo lúc còn trẻ. Nhìn thì như khép lại. Kỳ thực khắc sâu đến cốt tủy. Không nghĩ qua. Đó lại là nỗi đau đớn nhiên trời lệch đất đến vậy. Thì ra cô vẫn không có bạn trai, chính là không dám nhắc lại vấn đề này. Yêu thương trở lại, sau đó sẽ tiếp tục đau thương. Cô gái nhạy cảm yếu ớt như vậy có chút làm cho người khác có ý muốn bảo vệ. Đem trà đưa vào trong miệng. Hà Tô Diệp không khỏi nhíu mày. Đắng. Thật đắng, đáy lòng có chỗ ẩn ẩn đau, sợi sợi nhỏ mềm dài lâu, từng chút từng ít, đã xiết chặt trái tim anh. Anh thích cô rồi nóng ruột nóng gan với cô như vậy, thích nhìn nhất con mắt to tươi cười của cô. Rồi thích đến cái dáng vẻ tức giận nhíu mày giống mười phần của một cô bé. Vài ngày không thấy sẽ nhớ nhung. Vì cô mà lo lắng hãi hùng Để ý bạn trai cũ Vô duyên vô cớ ven Tất cả đều là bằng chứng anh thích cô Niềm vui mừng cùng sự bất đắc dĩ của Hà Tô Diệp cùng đồng thời tồn tại Trong lòng cô nhóc có một cái đồng sâu không đáy Anh rõ ràng nhưng lại không biết dùng cái gì để đi lấp đầy nó Cô không thể tự bước tới phía trước. Anh càng không thể kiên quyết túm cô đi ra. Nhưng phải thế nào đây? Mới có thể để cho điều này khiến anh bớt đau lòng. Khiến anh muốn cho cô nhóc có lại cái cảm giác quanh thân tỏa ra tràn ngập ánh nắng. Cười một cách sảng khoái. Vui vẻ. Chỉ cần làm cô cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Anh sẽ nguyện ý đứng ở bên cạnh cô In lặng đợi chờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Od.xyz14 Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm Sinh lị Chương 15 Sơn cha quả táo gai Sơn cha tiêu thực Hóa tích Hành khí Tán ngữ Làm thành kẻo hộp lô có mùi vị của hồi ức. Trăm lần ăn cũng không chán. Sau khi thẩm tích phàm về nhà. Nhìn thấy bên trong phòng khách bày ra đống đống bao tải. Hộp quà tặng. Lúc vào nhà vệ sinh rửa tay. Liền nghe thấy âm thanh phịch bên trong cái thùng nhựa. Cô tò mò mở nắp ra nhìn một phát. Chợt hoa rung thất sắc. Mẹ ơi! Có sắn, hoa dung thất sắc, mặt mày biến sắc. Ngược lại, làm thẩm bố bị dọa chạy tới. Cười ha ha, cầm gậy gỗ nhỏ khiêu khít xuống cái thùng hai nhát. Đấy là lươn. Con sao không có năng lực quan sát như vậy thẩm tích phàm buồn nôn. Quang ra ban công đi. Con chịu không nổi lúc đi toilet còn phải nhìn cái thứ này. Lại nghe thấy bên trong bao tải có tiếng vang rột rọt. Chầm bố giải thích. Đó là cua. Đây là cá mẹ. Phàm phàm mau tới giúp bố thả vào trong xô đường cá. Đừng để nó chết. Bằng không mẹ con lại diễn cách bài thương tâm A. Lúc ăn bữa tối... Thầm mẹ vui mừng dạo dực cầm đúa chỉ điểm giang sơn. Chọn mấy hộp hải sản tươi nhất cho ông nội. Ông ngoại thì mang đi. Còn có cả đám rau dưa này nữa. Năm nay cuộc nông nghiệp chỗ tôi ràn rau sinh trưởng tốt. Thầm bố gật đầu, sắp đến Tết gửi ít hoa, rau, củ quả cho các cụ. Đúng là lợi ích thực tế. Thầm tích phàm chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ. À, con nói trong nhà nhiều thứ này nọ như vậy thì ra sắp đến Tết. Thầm mẹ bất mãn. Mày mỗi ngày chỉ biết công việc. Tết đến ngay cả cái ngày nghỉ cũng không biết có hay không. Năm nay đêm 30 Tết. Gia đình ta làm nhà cái. Đầu tiên đi ông nội chúc Tết. Sau đó mọi người sẽ tới ăn cơm. Trong nhà làm mấy món ăn Tết bình thường. Thầm tích phàm kêu than. Lại phải cho đám tiểu quỷ tiện mừng tuổi rồi. Con sắp nghèo chết đây. Thật sự nhanh chóng tới Tết. Buổi tối gia đình họ thầm có mấy đám người. Đều là người trong cuộc của trầm mẹ. Gửi tới hai bồn hoa lan. Có cái tên rất đẹp hải điệp tâm ngôn, sáu chậu quất, cùng vài thùng cam, quyết lại thêm mấy hộp quả khi quy với ô mai. Có cái ăn. Đây là sự chờ đợi duy nhất của thẩm tích phàm đối với cái Tết năm nay. Tuy rằng hiện tại cuộc sống vật chất phong phú, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng cô cảm thấy người một nhà xuân vầy quanh cây bàn tròn cùng nhau ăn bữa cơm. Chính là cải trắng. Đậu phủ cũng có hương vị ngọt ngào. Trên mạng có người đang bàn luận. Năm mới chốt lại làm thế nào mà qua đây? Tết năm nay khó khăn gặm nhấm. Tết một đêm Tết của tuổi già. Cũng có nào là người công khai trên mạng thông báo tuyển dùng bạn gái tạm thời Bạn trai tạm thời để ứng phó sự thúc giục đám cưới của bố mẹ Cô tùy tay ghi mở một cái trang mạng Bên trong Chủ của tôi Bích cầu cứu về vấn đề quà tặng bạn gái để cầu hôn Số người đọc rất nhiều Cư dân mạng đều nhắn lại Đoán chừng hơn phân nửa là con gái nhất trí yêu cầu tặng kim cương. Quả nhiên là kim cương vĩnh hằng dài lâu. Một viên mãi mãi lưu truyền. Phụ nữ mà thanh cao hay thoát tục đều ngăn không nổi được sức hút của nó. Ví dụ như cô. Thẩm tích phàm cũng kìm nén không được cái bạc kim tâm ảnh kia. Nhưng nó không phải là thứ mà bản thân nên có. Cô nhớ lại lúc buổi chiều ngày hôm nay. Nghiêm hằng thật sâu chìm trong nỗi thất vọng. Bản thân cô thế mà lại có chút không đành lòng. Nhưng dù sao là anh thương tổn cô trước. Hiện tại có cái tư cách gì yêu cầu muốn bồi thường. Ba năm sau. Bản thân anh nhớ mãi không quên. Là không quên được đối với đoạn tình cảm trước đây hay là canh cánh trong lòng với sự thương tổn năm đó. Cô nghĩ cứ như vậy đi. Đợi đến cái lúc phải tới ấy. Tìm một người thích hợp. Nói một hồi yêu đương bình thản. Sau đó sẽ kết hôn. Khi Tết đến, sẽ qua nhà đối phương chúc Tết. Vui sướng nhìn đám tiểu vượt gọi người ấy hai tiếng anh rể vòi tiền mừng tuổi. Cùng ông nội uống xoàng mấy chén. Cùng tam cô lục bà trà trà mạt trượt. Sau đó một năm liền trôi qua. Có lẽ đây là cái cảm giác người một nhà. Nhưng mà cô luôn cảm thấy không cam lòng. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ chính mình muốn. Tình yêu như vậy chỉ là mơ tưởng của bản thân. Trong cái thành phố hỗn loạn thế này. Cuối cùng có hay không thuộc về riêng cô. Dành cho chính bản thân mình một loại tình cảm thuần khiết cùng chân thành. Ngày hôm sau họp sáng. Trình Tổng đột nhiên nói muốn mở một buổi tiệc cuối năm chúc Tết cho nhân viên khách sạn. Đến lúc ấy sẽ phát lương. Thầm tích phàm cảm thấy Một năm nay cuối cùng cũng hết khổ Lúc về nhà Đi một mình trên đường Cô bị cảnh tượng náo nhiệt hấp dẫn tới Đi ngang qua siêu thị Tiếng người ồn ào Mọi người đẩy xe hàng qua lại Trẻ con vui chơi chạy trong đại sảnh Quầy thu ngân chen chúc nhau toàn là người Không cảnh sắm tết lúc nhỏ liền cứ thế hiện lên trong đầu. Cô dừng không được bước chân của bản thân. Đi vào siêu thị mua bánh tổ hồng. Bánh tổ trắng. Bánh trôi vừng đen cùng một hộp kẹo su. Nhưng lại có chút thất vọng tại sao không có kẹo hộp lô. Trùng hợp lúc đi qua quảng trường thời đại. Thấy có ông lão khiêng chiếc gậy. Mặt trên tắm đầy mứt quả Đỏ rực Rất sống cái kiểu mời người tới thưởng thức Một bên có đám trẻ nhỏ với lên muốn lấy Cô chọn nửa ngày Khó khăn lựa ra một que nhìn qua rất nhiều quả Khá đẹp mắt Chuẩn bị bỏ tiền Bên cạnh liền có một âm thanh quen thuộc vang lên Tôi cũng muốn một sâu Thật sự là gặp dưỡng Lúc này mà vẫn có thể tương ngộ hạ tô diệp Anh mặc cái áo khoác màu cơ À Ê Ánh mặt trời tràn ngập Hạ vai xuống mỉm cười Má lúm đồng tiền nhỏ nhìn qua cùng mứt quả ngọt ngào như nhau Thầm tích phàm bỗng nhiên rét lạnh không chịu nổi Một bác sĩ đông đẹp trai như vậy cùng một sâu mứt quả phối hợp tại một chỗ. Không cảnh quá kỳ gì đi. Trên thực tế, cái sâu kéo hổ lô này ngược lại khiến Hà Tô Diệp. Ở những lúc bình thường cố ý gây dựng khí chất cẩn thận thì hiện tại không còn sót lại một mảnh. Anh ăn vô hạn hài lòng. Không coi ai ra gì. Thực sự khiến cho thẩm tích phàm thấy thèm lây. Cô kỳ quái. Tại sao gần đây luôn gặp anh nhỉ hà tô diệp cười cười. Gần đây bận rộn thí nghiệm của giáo sư. Bình thường đều là lúc này mới hết giờ làm. Bận cái thứ gì? Bí mật quốc gia. Vũ khí sinh học hay là vi rút độc hại trong não cô chính là không. Có. Có khả năng có chút khái niệm hành y tế thế nào sao? đừng đem bác sĩ cả ngày chỉ có ý nghĩ giống như mấy tên hại người kiện vì tiêu thực phiến hẳn là cô biết đi. cách đó cùng loại với thứ tôi đang nghiên cứu. đây là tên một loại thuốc kích thích tiêu hóa kiểu như men vi sinh cho nên anh liền tới mua kẹo hồ lô rất ngon vừa chua lại vừa ngọt. Sơn cha tiêu thực, hóa ít, hành khí tán ứ, nhất là công dụng tiêu đi thức ăn mỡ thịt còn tích trong dạ dày. Hơn nữa, còn tràn ngập hồi ức của cái Tết khi còn nhỏ, trong nhà, đều sẽ mua một sâu, không khí có hương vị rất riêng của năm mới. Vậy cái loại thuốc ấy của anh Khi nào đem cho tôi dùng thử nhé đợi đến lúc cô ăn no đến đi không nổi đi tôi đây không phải heo nha ai nói cô không phải. Cô nhóc tôi hay nói đùa đừng tức giận. Tiệc chúc mừng kết thúc năm cũ của cổ Nam Hoa Đình tổ chức rất long trọng. Nhưng đối với thẩm tích phàm mà nói. Ngoại trừ tiền thưởng thì ngoài ra hình như chẳng có cái gì hấp dẫn được cô. Kế tiếp là vũ hội cũng cực kỳ nhàm chán. Trong lúc cô cùng lâm ớt thâm nhảy một bài. Vẫn là do kỹ thuật nhảy của bản thân rất không tao nhã mà chủ động chào tạm biệt. Lúc cô đang đau khổ. Thì bỗng một bàn tay trắng chìa ra trước mặt. Không biết có thể hay không mời cô thầm vui lòng chiếu cô thốt ra. Nếu anh không ngại tôi có thể ở bên anh chân cẳng trái phải mà luôn phiên oanh tạc. Thì tôi nghĩ. Nói đoạn câu ngây ngẩn cả người tâm sự quá quen thuộc. Có phải hay không thời gian 5 năm trước quay trở lại. Khi ấy, học viện tổ chức lớp xóa mù thế nào cũng buộc bọn họ đi họp nhảy. Cô thầm tích phàm thật sự là tư chất có hạn. Động chân liền quên tay. Cả người cứng ngắt Rất cẩn thận sợ dẫm vào chân đối phương Bạn nhảy luôn luôn an ủi cô Đừng lo lắng Thân thể thoải mái một chút Nhưng cô làm sao có thể thoải mái đây Khi cô đang ở lúc tiến thoái lưỡng nan Thì một bạn nhảy nam hướng cô nói Tôi tới dạy cô ấy á Thôi bỏ đi Cô ấy lại nhìn chằm chằm vào mặt đất. Sàn nhà đều bị cô ấy đào vài cái lỗ rồi cô vừa thèn vừa giận. Chợt nhấp đầu. Lại thấy hé ra khuôn mặt tuấn tú. Cùng một đôi mắt cười ôn nhu. Cô rốt cuộc từ chối không được. Cũng do bản thân từ đó lún sâu. Vạn kiếp bất phục. Về sau. Trường có vũ hội câu nói kia nếu anh không ngại tôi có thể ở bên anh chân cẳng trái phải mà luôn phiên oanh tạ đã trở thành án hiểu lúc đó giữa bọn họ trong đám bạn nhảy của mình chỉ có nghiêm hằng sẽ cười nhắc nhở cô tiểu phàm anh nghĩ em lại dẫm lên chân anh ánh mắt ôn nhu yêu thương của nghiêm hằng tỏa ra giống như năm năm trước Anh quen kéo tay thầm tích phàm. Cứ như vậy bọn họ khi ấy lặp lại động tác giống nhau hơn trăm. Ngàn lần. Sắc cam lộng lấy của chiếc đèn pha lê. Thủy ảnh trong suốt. thẩm tích phàm có chút mê ảo cùng choáng váng. Âm nhạc kèm tiếng hít thở rất nhỏ của bản thân. Sự chống sống trong trái tim bị mở ra. Thật rộng. Cô cố gắng khống chế cảm xúc đã có ý muốn tràn ra. Ánh mắt mọi người xung quanh đều tụ lại trên người bọn họ. Đó là một loại không khí cự tuyệt người khác tới gần. Chỉ tồn tại trong không gian giữa hai người. Cô không hiểu mà dường như đắt xa vào cái khoảng không thư ảng ấy. Bỗng nhiên, cảm thấy hơi thở của anh ngày càng lại gần. Có chút hoang mang. Có chút bất đắc dĩ. Giật mình tỉnh mộng. Cô quyết định dứt khoát buông tay. Xoay người rời đi. Chỉ kém một chút thôi. Liền lại dẫm lên vết xe đổ của quá khứ. Làm ướt đến ửng đỏ hai má. Nước đá khiến cho cô nháy mắt cảm thấy tỉnh táo hẳn lên. Cô không muốn quay trở lại. Lúc đi ra ngoài lại phát hiện lâm ớt thâm cầm áo khoác cùng túi sách của cô đứng chờ bản thân. Thầm tích phàm có chút xấu hổ. Cảm ơn anh. Lâm ớt thâm. Em có phải đã làm cho người ta mất mặt rồi hay không? Lâm ớt thâm cười cười. Không nghĩ tới. Em cũng có chút tính tình thối đi. Thế nào mà? Bạn trai cũ tìm đến đây lại không vui thầm tích phàm nhớ mày. Lâm Ước Thâm Hỏi anh một vấn đề. Vì sao con trai các anh có thể mặt không biến sắc cùng con gái chia tay? Một chút dấu hiệu báo trước đều không có. Lâm Ước Thâm chừng mắt. Em là đang khiển trách anh hoa tâm làm tình hả Vấn đề này anh cũng nói không rõ được lý do. Nhưng hình như đây là cách dùng thống nhất của con trai.